2.8 tam sinh túy mộc tâm vấn từ điệp phiên phi dực lạc hàn thâm thu biệt hận hà sử câu tịch ngâm tây phong huyên lạc ký ly Sầu thiên nhai Viễn yên trần tùy khứ hảo mộng thẳng không u các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới sáng sớm tỉnh lại đã không thấy gia luật ngạn thác đâu chắc trong cung có việc nên cho gọi hắn vào cũng không biết là việc gì nữa chủ nhân Người tỉnh rồi Thái Nam nghe được bên trong có tiếng động Thì tươi cười đẩy cửa vào Khuôn mặt không giấu được vẻ hâm mộ Khóe môi tần lạc y nở nụ cười rồi đứng dậy Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi Thái Nam vội vàng mở miệng nói Hương thơm của đậu khấu nhẹ nhàng lay động theo dòng nước ấm Hơi nước màu trắng sữa lơ lửng trôi xung quanh thùng gỗ được làm bằng cây tử Đàn Phía trên thùng gỗ có khảm vàng Tần lạc y nhìn mà không nén nổi giật Mình, Thái Nam đem y phục sạch đã chuẩn bị sẵn ra rồi nói với Tần Lạc y, chủ, tử Trước khi sơ tuyết đi đã nói với nô tỳ người thích tắm trong nước có thả Hư ơ gờ thơm, vì vậy Thái Nam đã làm theo Trong mắt Tần Lạc y lộ vẻ xúc động, nàng đưa tay khẽ lướt qua sợi tóc trên trán Thái Nam Giọng nói êm ái như tiếng đàn vang lên, cảm ơn em Tần Lạc y từ từ chìm vào trong nước, nước ấm tẩy rửa làn da như bạch ngọc Một giọt nước mắt rơi xuống nước, biến mất trong hơi nước Sau đợt săn bắn đó thì nàng tách ra khỏi sơ tuyết Nàng vẫn ở lại đông lâm vương phủ Còn sơ tuyết theo khiêm ngạo về tướng quân phủ Thật sự là tạo hóa trêu người Tìm mọi cách trốn tránh, nhưng lại không trốn thoát chữ tình Một giọt nước mắt theo hương thơm biến mất trong không khí Tần lạc y đưa tay nhạt một cánh hoa Hương thơ âm thanh nhạ quanh quẩn ở, chóp mũi nàng nàng cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay rồi trầm ngâm. Kim cơ nhược cút tán u ba, canh tương kim nhị kiếm lưu hà. đã là kiếp nạn, nàng sẽ chấp nhận kiếp nạn này, nhưng tình kiếp ở đâu? bản thân mình phải làm thế nào? đột nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân lãnh ngạo kia, than nhẹ một tiếng, vừa giống như khóc, lại vừa giống kể lệ tần lạc y từ từ đứng dậy, tóc đen như mực, xóa qua đầu vai. Rơi xuống thắt lưng, nàng không chút để ý đưa tay lấy quần áo bên ngoài bình phong phủ, lên. Nàng ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, thái nam đứng bên cạnh đợi hầu hạ lập tức quỳ xuống rồi nâng mái tóc dài đen nhánh của nàng lên. Sau đó, dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, cuối cùng dùng lực ngọc chấm bách hoa lộ, trải lên. Chỉ một lúc sau, một búi tóc xinh đẹp đã được vấn lên. Tân lạc y từ đầu đến cuối đều mặc hán phục, búi tóc kiểu hán. Vậy nên, lúc thái nam búi tóc cho nàng có để lại một ít tóc dài buông xuống bên hông. Tần lạc y nhẹ vuốt ve tua cờ màu bạc rơi nhẹ bên hông, nhìn gương mặt. Trong tấm gương, áo khoác ngoài màu trắng theo tơ vàng, áo lót màu trắng, thước tha duyên dáng giống như đóa hoa dâm bụt nở rộ, thanh lịch an bình lại, tự nhiên hào phóng. Dường như tần lạc y đã quen dần với khí lạnh của mùa đông, sáng sớm, sương mờ mịt trong đình túy trúc mờ hiếm có người đi vào lúc này ngoại trừ tần lạc y và thái nam ra thì không một bóng người trong phủ có một rừng trúc tần lạc y vô cùng yêu thích sự yên tĩnh và kín đáo ở đây khi có thời gian nàng đều tới đây đánh đàn lúc này đình túy trúc mở bên trong rừng trúc được bao phủ một làn khói nhẹ mờ mờ ảo ảo nhẹ nhàng mênh mông tựa như ảo cảnh một chiếc đàn cổ một chiếc lư hương lượn lờ khói Xinh đẹp đến không thật Tần lạc y một mình đi tới đỉnh túy trúc mở rồi ngồi xuống trước đàn cổ Hít sâu một hơi, 10 ngón tay đặt trên mặt dây đàn Theo sự chập chờn của 10 ngón tay nàng Âm thanh sầu triển miên như nước trong núi chảy nhỏ Giọt, tiếng đàn trong vắt mang theo vài phần yêu thương Trần gian nhiều hỗn loạn Chút tình khó quyết định Đúng là khó dứt Tình, linh hồn quanh cung điện Tiếng hát du dương từ môi Tần Lạc Y bật ra, như hát như khóc, không khỏi khiến người ta đau lòng. Cơn gió thổi nhẹ qua rừng trúc, đưa tiếng ca thê lương của Tần Lạc Y bay xa. Khúc nhạc như vậy chỉ có ở trên trời, nhân gian làm sao có thể nghe được. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tần Lạc Y kinh ngạc, dây đàn đột nhiên đứt, tiếng đàn tạch một tiếng rồi dừng lại. Nàng kinh sợ thở mạnh. Ngón tay bạch ngọc thiếu chút nữa bị dây đàn làm Đức Ngươi Tần lạc y ngẩn đầu Đôi mắt như ngọc lưu ly hiện lên vẻ kinh ngạc Thật đúng là một mỹ nam Đôi mắt đen thâm thúy toát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp Cánh mũi thẳng mang theo độ cong xinh đẹp Nhìn từ một bên thì dường như hắn có khí chất giống với gia luật ngạn thác Chỉ có điều thiếu đi một phần lạnh lùng của đa luật ngạn thác Hắn giống như một cơn gió mát Tại hạ nghe tiếng đàn liền đi theo, không ngờ lại rwa cô nương, mong cô, nương thứ tội. Giọng nói trầm thấp lộ ra khí chất hoàng tộc cao quý làm cho người khác cảm thấy thân thiết. Đứng trước mặt Tần Lạc y chính là đương kim đại hoàng tử gia luật bội. Hắn tới Đông Lâm phủ là vì muốn tìm vương huynh gia luật ngạn thác, nhưng lại nghe có tiếng đàn mờ ảo, như có như không, giống như ảo giác của hắn. Gia luật bội tinh thông âm luật, Bởi vậy hắn không khỏi ngẩn ra, lại nhịt, không được mà lắng nghe, tiếng đàn uyển chuyển du dương, sầu triền miên, như nước chảy trong suối, lại có tình ý chân thành uyển chuyển chuyển vào. Nếu so với nhị hoàng tử gia luật hưu Ca luôn đặt tâm tư vào chính sự thì, gia luật bội hắn không thích chính sự, hắn có hứng thú với mờ dương ngũ, hành, với văn hóa nhạc thuật hơn. Tiếng đàn thản nhiên ôn nhu và kỳ xảo đánh đàn thành thạo khi nãy làm. Hắn nảy sinh hứng thú. Không biết là người phương nào lại có tấm lòng thanh nhạ đến mức có thể gảy được khúc đàn hoàn mỹ như thế. Lúc ra luật bội lần men theo tiếng đàn đến chỗ rừng trúc thì kinh ngạc khi phát hiện một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi vững vàng trong đình Trúc, trước ngực nàng là một cây đàn cổ, âm thanh phát ra tựa như tiếng trời. Trong một thoáng gia luật bội cứ ngỡ chính mình được gặp tiên nữ. Ngay, lập tức hắn ngạc nhiên đến ngẩn người Sương sớm lượn lờ trong rừng trúc tràn ngập bốn phía là mùi đàn hương Nhàn nhạt, nhẹ nhàng mênh mông Mờ mờ ảo ảo, tựa như ảo mộng mà tiếng Đàn của nàng lại vô cùng hòa hợp Lại nhìn dung mạo của vị cô nương này Đôi môi anh đào khẽ mở, trơn bóng như ngọc Hàng lông mày dày và thanh nhăn lại Nhìn yên tĩnh như gốc Tùng sinh trưởng giữa u cốc mà ống tay áo của bộ hán phục màu trắng có đính tơ vàng nàng mặc đang nhẹ nhàng lay động theo gió, càng làm nàng tựa như tiên nữ, người con gái tuyệt sắc như vậy, thật đúng là cũng làm ông trời phải kinh. Ngạc. Tần Lạc Y ngồi trước đàn cổ, ánh mắt ngợn sóng không hoảng sợ nhìn Nam, từ quấy giày nhã hứng của nàng. Ngươi là ai? Dễ dàng nhận thấy nàng có chút hiếu kỳ, giọng nói thản nhiên như đóa lan mọc nơi u cốc gia luật bội vừa định nói tên nhưng nghĩ lại có lẽ vẫn không nên. sau đó hắn hơi cúi người. tại hạ là bạn của đông lâm vương, muốn đến gặp hắn nên đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp cô nương ở đây, cầm nghệ tinh tế của cô nương làm tại. hạ bội phục. đôi mắt của gia luật bội chăm chú nhìn vào nàng, bên trong con ngươi đen như mực ấy bất chợt gợn sóng rồi dần dần nổi lên một chút ánh sáng phức tạp. một nữ tử tuyệt sắc như vậy. Chỉ cần được làm bạn bên cạnh nàng thì cuộc, đời này chẳng có gì phải bối tiếc. Tần Lạc Y bị ánh mắt lớn mật của gia luật bội nhìn có chút không được tự nhiên, vì vậy có phần xấu hổ. Thái Nam đưa vị công tử này ra sảnh chính. Tần Lạc Y thản nhiên nói với Thái Nam. Vâng, Thái Nam vội vã đáp. Gia luật bộ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tần Lạc Y thì lại càng cảm thấy hứng thu. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một nữ tử trong trèo nhưng lạnh lùng như vậy Tại hà cáo lui trước để không làm mất nhã hứng của cô nương Hắn cúi đầu thở dài Âm thanh như tiếng gió khẽ lướt qua rừng cây dao động trong không gian vắng vẻ có cảm giác như hơi cô đơn Tần lạc y thu lại ánh nhìn Hắn là bạn của gia luật ngạn thác thì có lẽ Không nên tiếp xúc nhiều Lúc Thái Nam và gia luật bội ra khỏi rừng trúc đột nhiên ra luật bụi xoay người nói với Thái Nam, tên ngươi là Thái Nam. Thái Nam đang đi tới, không ngờ người trước mắt lại ngừng lại nên lập tức hoảng sợ vội vàng quỳ xuống. Thái Nam Thịnh An Đại Hoàng Tử. Thực ra nàng đã sớm nhận ra Đại Hoàng Tử bởi vì ngài ấy thường xuyên ra vào Đông Lâm phủ vừa là em họ vừa là bằng hữu của Vương Thượng, mọi người trong Vương phủ đều biết ngài ấy. Lúc đó nàng muốn hành lễ thỉnh an đại hoàng tử nhưng lại nhìn thấy ánh, mắt cảnh cáo của ngài. Ừ, ra luật bội vừa ý gật đầu. Đúng là một nha đầu thông minh. Tả ơn đại hoàng tử khen ngợi. Thái Nam, bản hoàng tử hỏi ngươi, nữ tử lúc nãy là ai? Vì sao lại ở đây? Hiển nhiên ra luật bội nổi lên hứng thú với tần lạc y. Nàng tuyệt sắc, nàng lạnh nhạt, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ là một. Cái nước mắt lại làm hắn không thể quên Bẩm đại hoàng tử Cô nương kia là Tần Lạc Y Nàng là Nàng là Thái Nam không biết nên nói thế nào Là cái gì Tại sao ngươi lại ấp a ấp úng như vậy Giọng nói trầm thấp của gia luật bội chứa một chút tức giận Thái Nam nghe ra trong giọng nói của hắn có chứa tức giận thì vội vàng nói Tần cô nương là do vương thượng mang về từ nước một hải Nàng là oai nữ Thái Nam thực sự không biết nên giới thiệu như thế nào về Tần Lạc Y. Tần Lạc Y, Lạc Y, Y nữ sao? Ra luật bội vừa suy nghĩ vừa tự lầm bẩm, đôi mắt toát ra một chút tình cảm khó thấy. Sau đó khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, quả thực hắn đối với nàng nảy sinh, hứng thú. Được rồi, ngươi không cần dẫn đường nữa, bản hoàng tử có thể tự mình đi, dến sảnh chính ra luật bội nói xong thì đưa ánh mắt có thâm ý khác nhìn sâu vào trong rừng trúc sau đó bỏ đi xương sớm trong rừng trúc từ từ tan đi tần lạc y đưa mắt nhìn dây đàn bị đứt sau đó nàng bất đắc dĩ lắc đầu xem ra ngày hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây nàng đứng lên y phục màu trắng nhẹ nhàng bay theo gió chủ tử thái nam tiến lên nói thái nam chúng ta trở về thôi Tần Lạc Y thản nhiên nói, hai người lập tức đi ra khỏi rừng trúc. Khi bọn họ đi ngang qua vườn hoa, phía bắc vườn hoa là một hồ nước nhỏ. Ở giữa hồ là xương khói lượn lờ làm người ta say mê, nước trong hồ xanh biếc. Vài con cá chép đuôi vàng bơi qua bơi lại trong hồ. Trên mặt Tần Lạc Y hiện lên nét tươi cười. Nàng bước lên rừng chân quan. Sát, ôi, Tần cô nương cũng có nhã hứng này à. Một giọng nói cách đó không xa vang lên. Lúc này sương mù buổi sáng đã tan đi. Ninh Phi khoác trên người bộ y phục màu lam nhạt. Bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo. Chỉ hé ra một khuôn mặt trơn bóng như ngọc. Thân thể dẻo dai. Mềm mại thướt tha. Gót chân. Như hoa sen. Tần lạc y ngước lên nhìn thì thấy là Linh Phi. Giọng nói kia đúng là của. Nữ tử mềm dẻo như gạo nếp đó. Sương khói lượn lờ bên hồ trong mắt nàng không một tia dao động. Nàng, thản nhiên mở miệng Trời lạnh thế này mà Ninh Phi cũng đến đây Vậy chẳng phải là Linh Phi Có nhà hứng hơn sao Linh Phi thấy vẻ mặt trong trẻo Nhưng lạnh lùng của Tần Lạc Y càng làm Nổi bật dung nhan xinh đẹp tuyệt trần của nàng Thì khuôn mặt trở nên khó coi Nàng ta lập tức cao giọng Ngươi chỉ là một tiện nhân người Hán Vậy mà trông thấy bản Phi lại không hành lễ Tần Lạc Y không giao động Không sợ hãi Cẩn thận lấy thức ăn cho cá rồi Nhẹ nhàng rắc vào trong hồ nước Mấy con cá thấy vậy thì lập tức vây quanh Nhao nhao tranh thức ăn Vì sao ta phải hành lễ với ngươi Một câu hỏi thản nhiên lập tức làm đinh phi thẻ quá hóa giận Từ ngày đầu tiên tần lạc y vào phủ Nàng ta đã thấy nàng không vừa mắt Hôm nay nhân lúc vương thượng đi vắng Sao lại không cẩn thận dạy bảo tần lạc y một chút chứ Lớn mật chẳng qua ngươi chỉ là một nữ nhân vong quốc nhìn thấy Ninh phi của chúng ta tất nhiên phải hành lễ thiếp thân nha hoàn bên cạnh Ninh phi ủy vào quyền thế của chủ tử mình mà ngeng ngang lên tiếng Nahi, nơi này có chỗ cho ngươi sen mồm vào sao Thái Nam thấy chủ tử của mình bị ủy khuất thì lập tức cãi lại Na đang diệu võ Dương Oai kia nhìn xem chủ tử như thế nào thì mang theo nha hoàn như thế ấy đều vô Lễ như nhau, nếu tần cô nương không muốn dạy bảo thì để ninh Phi ta thay Ngươi dạy ninh Phi lạnh lùng cười nói Sau đó nàng ta ra lệnh cho mấy thị nữ bên cạnh Và miệng tiện tì kia cho ta Xem từ nay nó còn dám mạnh miệng nữa không Vâng Hai thị nữ trả lời rồi bước lên Thái Nam lập tức sợ hãi đến mức lạnh run Không ngừng lùi ra sau lưng chủ tử mình trốn tránh Ngay lúc thị nữ kia đưa tay lên rồi sắp hạ xuống Tần lạc y một tay bắt được tay nàng ta Ngươi dám Trong mắt tần lạc y hiện lên tia sáng lạnh lùng Giọng nói lạnh lẽo như Mùa đông tháng chạp Hai thị nữ kia bị dáng vẻ trong trèo Nhưng lạnh lùng của tần lạc y làm cho sợ hãi đến ngẩn người Động cũng không dám động Khóe miệng tần lạc y nổi lên ý cười lạnh rồi hất tay thị nữ kia ra Ninh Phi kiêu ngạo làm nàng cảm thấy chán ghét Trong các cuộc đấu đá, giữa các phi tần trong vương hầu thường dùng nha hoàn thiếp thân làm quân, cờ và lấy cớ, ý đồ là chèn ép khí thế đối phương. Nhìn khuôn mặt Ninh Phi bắt đầu vặn bèo, sâu trong lòng tần lạc y cảm, thán một tiếng, thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi mắt nhìn của gia luật ngạn, thác, sao hắn có thể thích một nữ tử như vậy? Hiển nhiên Ninh Phi cũng bị vẻ lạnh lùng trong mắt tần lạc y dọa. Nhưng dù sao nàng ta cũng quen dùng mấy thủ đoạn này, vì thế chỉ hơi ngẩn ra một chút liền lại khôi phục vẻ mặt như bình thường. Vì sao ta lại không dám, đinh phi ta mà còn phải sợ một tiện nhân người, hắn như ngươi sao, vả miệng cho ta. Trong mắt nàng ta lóe lên sự độc ác, nàng ta không tin nữ nhân này có thể, làm gì mình, chẳng qua là tinh thông y thuật mà thôi, lẽ nào nàng ta còn sợ nàng hạ độc, sao? Hai thị nữ kia cũng không dám hành động lỗ mãng nữa rồi. Bởi vì các nàng không hẹn mà cùng nhìn thấy mệnh phù trên người tần lạc y. Nhìn thấy mệnh phù như nhìn thấy vương thượng. Các nàng không hành lễ. Đã là đại nghịch bất đạo rồi. Bây giờ lại đánh tiếp cái tát này thì mạng nhỏ của các nàng cũng khó được bảo toàn. Ninh Phi thấy hai thị nữ đứng yên đó không động đẩy thì càng tức giận hơn. Nàng ta gào lên. Các ngươi cũng thật là lớn mật. Lời của ta mà cũng không nghe Hai thị nữ vội vàng quỳ xuống Xin Linh Phi tha tội Nàng Nàng mang mệnh phù của Vương Thượng Bọn Nô tỳ không dám Những lời này không nói thì thôi Nói ra chỉ càng làm cho ninh Phi thêm đố Kỵ Vì sao lại như vậy Vì sao Vương Thượng lại đưa mệnh phù cho một Hán nữ thấp hèn như vậy Linh Phi luôn khôn khéo Nhưng giờ phút này lại phạm phải một sai lầm cấp Thấp nhất Đó là ỷ vào sự sùng ái của vương thượng mà trở nên kiêu ngạo. Nàng ta bước đến trước mặt Tần Lạc Y rồi hung ác nói: "Hết lần này đến lần khác ta đều muốn tát ngươi, xem hồ ly tinh ngươi còn có chiêu gì?" Nàng ta nói xong thì vung tay lên. Tần Lạc Y cũng không né tránh mà đưa đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn Linh Phi đang kích động, khóe môi ngưng tụ một tia lạnh lẽo. "Ninh Phi, chẳng lẽ muội không sợ vương thượng trách tội sao?" Một giọng nói mềm mại nhưng lại không thể bỏ qua vang lên Đinh Phi kinh ngạc nhìn về hướng giọng nói phát ra Mà trong lòng Tần Lạc Y cũng khẽ run lên Đôi mắt như xương khói cũng Có chút giao động Chỉ thấy cơ thiếp bước chân thong dong đi đến Phía sau nàng là mấy thị Nữ đi theo Đôi mi cong cong Tóc mai đen nhánh Eo mềm như liễu Khuôn mặt ung dung như dáng chiều Váy tơ tằm mềm mại màu xanh nhà Áo khoác bông theo chỉ bạc Búi tóc theo kiểu nguyệt nha được vén lên lộ ra sự tao nhã, trên đầu chỉ cài một cây châm hoa lê nhỏ có vài sợi tu rủ xuống, cực kỳ tao nhã xinh đẹp. Quả thật cơ thiếp là một nữ tử thanh lệ, kể cả giọng nói cũng mang theo sức quyến rũ thanh lệ. Ninh Phi hạ tay xuống, bước chân chậm chậm đi tới cạnh cơ thiếp, trên mặt mang theo vẻ giễu cợt. Tỷ tỷ luôn là người sống yên tĩnh, vì sao hôm nay lại quản việc không liên quan? cơ thiếp mỉm cười tươi đẹp như hoa. Ta chỉ không đành lòng nhìn muội phạm sai lầm mà thôi. Muội biết rõ trên người tần cô nương có mang mệnh phù, mà hết lần này đến lần khác muốn phạm vào, lẽ nào muội không nghĩ muội tát nàng một cái thì chính là là tát vào mặt vương thượng một cái. Một câu nói thản nhiên nhưng lại tạo nên sóng to gió lớn. Thân thể Ninh Phi bỗng nhiên chấn động, trong đôi mắt cũng toát lên thần sắc hoảng sợ. Trời ạ, đánh vào mặt vương thượng vậy thì chẳng phải mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn cơ thiếp nhìn vẻ mặt Ninh Phi thì cũng biết những lời nói vừa rồi có hiệu quả sau đó nàng thản nhiên quay sang tần lạc y hơi hạ thấp người cơ thiếp thỉnh an tần cô nương mà mấy thị nữ phía sau nàng ta cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất nô tỳ thỉnh an tần cô nương tần cô nương vạn phúc tần lạc y có chút không biết làm sao Nhưng ngay lập tức nàng nhã nhặn, nói, các ngươi không cần thỉnh an ta. Trên mặt cơ thiếp hiện lên nụ cười duyên dáng, nàng ta bước lên một bước rồi cầm tay tần lạc y. Tần cô nương vẫn còn đang giận Ninh Phi mỗi sao, tính tình Ninh Phi vẫn luôn như vậy, tần cô nương không cần để ý. Tần lạc y nhìn nữ tử thanh lệ trước mặt, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lúc nàng đối mặt với Ninh Phi chỉ cảm thấy chán ghét. Thế nhưng khi đối mặt với vị cơ thiếp cực kỳ xinh đẹp này thì lòng nàng lại dâng lên cảm giác lo lắng và sợ hãi. Bởi vì ngay cả nàng cũng bị nữ tử này làm cho rung động thì sao gia luật ngạn thác có thể không động tâm đây. gia luật ngạn thác đã từng nói với nàng cơ thiếp chỉ là cống phẩm thấp, kém. Nhưng đối mặt với một nữ tử thân thiện lại hiểu lòng người như vậy, hắn cũng đã từng bị cuốn hút sao chỉ có nữ tử được sủng ái thì mới có thể thản nhiên như vậy, nhìn nàng ta có thể sống ung dung tại vương phủ như vậy, hơn nữa chỉ một lời nói nhẹ nhàng có thể hóa giải mâu thuẫn, ung dung như một nữ chủ nhân. Tần Lạc y sở vẻ đẹp tĩnh lặng của nàng ta, sợ sự khéo hiểu lòng người của, nàng ta, sợ sự ung dung của nàng ta, sợ nàng ta cướp mất gia luật ngạn thác. Lúc trong đầu Tần Lạc y có ý nghĩ này thì ngực nàng cũng truyền đến một Trận đau đớn Ừ, chúng ta đi Ninh Phi gửi lạnh một tiếng rồi nói với Na Hi. Muội thấy tỷ tỷ đang khẩn trương cho chính bản thân mình thì có Không, cần phải gắn cho người khác như thế Ninh Phi hung hăng nhìn cơ thiếp Cơ thiếp khẽ cười dịu dàng Muội muội thật là có lòng má Trong mắt Ninh Phi như phun ra lửa Nàng ta đi lướt qua tần lạc y Hung, ác trừng mắt nhìn nàng Cứ chờ xem Ngay sau đó nàng ta nháy mắt với Nahi Nahi ngầm hiểu nên giả bộ như bị trượt chân rồi đột nhiên ngã về phía tần lạc y Chủ tử Tần cô nương Cẩn thận Cơ thiếp và thái nam đồng thời hét lên Thân thể tần lạc y ngã xuống Chân vừa trượt một cái liền rơi thẳng xuống hồ Thân thể của tần lạc y vốn yếu ớt Dù thế nào cũng không thể so được với Khí lực của người khiết đan Hồ nước mùa này vô cùng lạnh lẽo Hơn nữa trời sinh Tần Lạc Y có tính sợ, lạnh, nàng chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh như băng đang bao vây lấy mình. Dường như có hàng vạn mũi tên lạnh lẽo đâm thấu thân thể của nàng. khụ khụ Tần Lạc Y không biết bơi, nàng không ngừng muốn hấp thụ không khí, lại không ngừng bị nước làm sặc. Chủ tử, Thái Nam bị dọa đến nỗi muốn khóc, nhanh lên, mau chạy đi gọi người. Cơ thiếp cũng gấp gáp đến độ luống cuống cả chân tay. Đành phải chịu vì các nàng đều không biết bơi. Còn Ninh Phi thì đứng ở một bên châm trọc. Ôi! Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Nàng vừa dứt lời thì thấy một bóng dáng cao lớn đột nhiên nhảy vào trong. Hồ nước lạnh băng. Á! Ninh Phi hoảng sở thở mạnh. Cơ thiếp và thái nam cả người ngẩn ra. Ngay sau đó tần lạc y được một nam nhân ôm chặt trong ngực mang lên trên bờ lúc này sắc mặt tần lạc y tái nhợt hai mắt nhắm nghiền rõ ràng là mất đi chi giác sâu trong mắt của nam tử kia là tràn ngập sốt ruột và lo lắng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đám phi tần thì mọi người đều kinh hãi vội vàng quỳ xuống tham kiến đại hoàng tử mọi người đồng loạt lên tiếng gia luật bội lạnh lùng hừ một tiếng ánh mắt lạnh như băng đảo qua đảo lại đám nữ nhân Hắn nhanh chóng ôm lấy Tần Lạc Y đang hôn mê rời khỏi hoa viên đi về. Phía phòng ngủ, Thái Nam vội vàng đuổi theo. gia luật bội đi theo Thái Nam đến phòng ngủ của Tần Lạc Y thì có hơi giật. Mình, đây không phải là phòng ngủ của Vương Vinh sao? Sao lại như vậy? Nhưng tình huống hiện giờ của Tần Lạc Y không cho hắn thời gian để suy. Nghĩ nữa, hồ nước lạnh như vậy, hắn muốn nhanh chóng giúp nàng đem hàn. Khí thoát hết ra ngoài.